Tác phẩm Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài. Tác giả Cô Tô Ha Giao. Người dịch Nguyễn Ngọc Anh Nhà xuất bản Hà Nội và Skybook Ấn hành năm 2019 Giọng đọc Lê Minh Hạ Lời nói đầu Chào mọi người! Tôi rất vui được gửi lời chào đến các bạn. Tôi là Cô Ha Giao, giảng viên bộ môn khí công Reiki. Reiki, theo Hán Nhật, là linh khí, là sự tiếp nhận, hòa hợp và bổ sung nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ cho con người. Reiki bắt nguồn từ Tây Tạng khoảng 2.500 năm về trước. Sau một thời gian dài bị láng quên, Reiki được một bác sĩ người Nhật tên Mikao Usui phát hiện lại vào đầu thế kỷ 19. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn cuốn sách này. Có lẽ, hơi đường đột, nhưng dạo gần đây bạn đang ở trong tình trạng như thế nào? Tinh thần, sức khỏe, quan hệ với mọi người xung quanh, công việc, tình yêu, gia đình, mọi việc có ổn không? Bạn thấy khá ổn? Thấy bình thường? Hay thấy mặt nào cũng có vấn đề? Có khi nào bạn phiền não về những suy nghĩ như... Chẳng lúc nào tôi thấy tự tin cả. Tôi thật vô dụng. Sự tồn tại của tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi cảm thấy mình thật là xui xẻo, lúc nào cũng thiếu may mắn. Anh X trong thật hạnh phúc, nhìn lại mình, tôi thấy xấu hổ. Tất nhiên, bạn có quyền nghĩ thế. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu bạn cứ phải kìm nén cảm xúc trong lòng, và cuốn sách này được viết ra để giải thoát cho các bạn khỏi những suy nghĩ như vậy. Vạn vật trên thế gian đều có ngày sinh. Mỗi khi một sinh mệnh mới xuất hiện trên đời, chúng ta đều vui mừng chào đón. Chẳng phải ở nơi nào đó sâu thẳm trong tim mình, chúng ta vẫn tin rằng, được sống trên đời là một điều tuyệt vời và quý giá đó sao? Bạn cũng được sinh ra cùng với lời chúc phúc của nhiều người. Chỉ cần bạn sống, chỉ cần bạn tồn tại, chẳng cần phải làm điều gì đó quá đặc biệt. Bản thân sinh mệnh của bạn đã mang giá trị của riêng nó, bởi vì sinh mệnh có thể đón nhận và trao đi yêu thương tất nhiên mỗi người lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau theo những cách khác nhau sẽ có người tuyệt đối không tin rằng cuộc đời họ được chào đón một cuộc đời éo le thiếu may mắn một đứa trẻ có bố mẹ không giỏi trong cách thể hiện tình yêu thương con cái một cô gái phải chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn hay một chàng trai sinh ra với thể chất không khỏe mạnh bước trên con đường gập ghềnh như thế người ta dễ dàng bỏ cuộc vì quá thất vọng và giận dữ với cuộc đời không có cuộc đời nào bằng phẳng nếu đã có niềm vui ắt còn có nỗi buồn, sự tồn tại của tôi chẳng được ai chào đón. Tôi là đồ vô dụng, không giúp ích gì cho người khác. Ôm những suy nghĩ này trong lòng, cuộc đời bạn sẽ không khá hơn đâu. Có thể, bạn muốn suy nghĩ lạc quan, nhưng hoàn cảnh xung quanh không cho phép. Có thể, bạn thận trọng, nên không dễ tiếp nhận những triết lý êm tai về cuộc đời tươi sáng hay lòng tốt của con người. Dù vậy, vẫn có những lời tôi nhất định phải nói với bạn. Trên thế giới này, Không một ai có thể thay thế nét quyến rũ mà riêng bạn mới có. Trải qua những thăng trầm, bạn không từ bỏ hy vọng, vẫn lựa chọn bước tiếp đúng không nào. Sự kiên cường của bạn chính là điểm quyến rũ, là báo vật đáng quý của cuộc sống. Bạn kiên cường và mềm dẻo như hàng dừa đứng trước bão giông, nhưng lại không nhận ra đấy chính là giá trị của riêng mình. Kể từ đây, khoảnh khắc bạn có thể hoàn toàn tin rằng mình thật sự hạnh phúc khi được sống trên đời sẽ đến với bạn nhiều lần hơn nữa. Thừa nhận từng nét quyến rũ và điểm giá trị của bản thân chính là đường tưởng dừng xa xôi nhưng lại gắn nhất để đưa bạn đến với thời khắc này. Tôi là đứa vô dụng, chẳng có một nét quyến rũ hay giá trị nào. Ai cũng từng tự hạ thấp bản thân mình như vậy mà chẳng hay biết rằng đây là lầm tưởng vô cùng lớn. Lầm tưởng này sẽ không tồn tại trong thế giới mà mọi người cùng chia sẻ những điều tốt đẹp của bản thân và cùng chung một niềm vui. vì lý do nào đó, chúng ta đang làm điều ngược lại. Chúng ta công kích điểm yếu của người khác, đổ lỗi cho những yếu kém của họ, để rồi bản thân bị chia cười cùng những điều chưa hoàn hảo. Thế giới đầy rẫy những chuyện như thế, khiến những lầm tưởng ngày càng nhiều hơn. Từ những năm 20 tuổi, tôi đã áp dụng những phương pháp từ chữa lành và quay vào bên trong để nói chuyện với bản thân mình. Và rồi, những bất an trong tim tôi dần dần lắng xuống. Tôi đã tìm thấy điều để nâng đỡ, dìu dắt mình. Tôi bắt đầu ấp ủ những hy vọng đối với thế giới của bản thân. Cuốn sách này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tế của tôi cùng chồng mình trong một quá trình hỗ trợ những người đánh mất niềm tin vào bản thân ở Học viện Reiki Haksuga do chúng tôi sáng lập. Khi trái tim bị xáo trộn mỗi những bất an, hãy thay đổi cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn, rồi bạn sẽ cảm thấy tự tin và bình an. Bạn có thể bắt đầu đọc từ bất kỳ trang sách nào, tôi mong rằng ở mỗi trang sách mở ra trước mắt. Bạn sẽ thấy được những điểm đáng yêu của bản thân. Thật tốt nếu cuốn sách này trở thành điểm bắt đầu cho những ngày tháng bạn biết yêu thương chính mình. Chỉ cần là chính mình. Ngày hôm nay thật tệ, không làm được gì ra hồn, mọi việc chẳng ra sao cả. Ai cũng từng có lúc suy sụp như thế, nhưng việc đó cứ liên tục tái diễn, bạn sẽ dần mất tự tin vào bản thân. Đúng là một vòng xoáy đau khổ những lúc khổ sở vì cảm thấy bản thân thật vô dụng, bạn hãy nghĩ là thực ra mình đang phát huy những điểm tốt của bản thân, chỉ là thể hiện hơi quá mà thôi. Nghe có vẻ như bạn đang bao biện, nhưng trong thực tế, con người dù làm gì hay không làm gì đi chăng nữa, cũng đang phát huy một điểm tốt nào đó. Tuy nhiên, có sở trường ác có sở đoản, điểm tốt mà đi quá đà cũng sẽ dẫn đến trải nghiệm tiêu cực. Ví dụ, khi bạn không thể thức dậy vào buổi sáng, Hay thấy công việc không có gì tiến triển, việc nhà cũng ngủ ngang, vậy điểm tốt bạn đã phát huy ở đây là gì? Có thể, bạn đã trung thực với chính mình, đồng tình với tiếng nói của cơ thể và trái tim, rằng bạn đang muốn nghỉ ngơi, bạn đang muốn sống chậm lại. Còn khi gặp rắc rối ở công ty hay va chạm với người khác, liệu bạn phát huy được điểm tốt nào? Có thể, bạn đã thể hiện chân thật cảm xúc của mình, từ khẳng định bản thân trước đối phương. Đôi khi... Bạn tin tưởng đối phương đủ để thể hiện cái tôi một cách kiên định. Mỗi ngày của bạn trôi qua thật nhàm chán, bạn không làm được việc gì có nghĩa. Nếu bị giằng bạc bởi suy nghĩ ấy, có thể bạn là người muốn giúp đỡ mọi người, có kỳ vọng ở tương lai và bản thân, hay có khả năng tạo nên lý tưởng. Bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy mình vô dụng, thì thực ra bạn đang phát huy một điểm tốt nào đó. Nếu bạn để điều đó đi quá xa, hãy nghĩ cách cân bằng lại. Giữ nguyên điểm tốt đó và đánh thức điều tốt trái ngược nó từ sâu bên trong bạn. Nếu bạn đồng tình với bản thân hơi thái quá, hãy sực nhớ lại mục tiêu ban đầu, hay niềm vui sướng trước mỗi bước tiến của bản thân. Còn nếu bạn khẳng định cái tôi hơi mạnh mẽ, hãy một lần để ý đến cảm xúc của người khác. Khi bạn lấy lại cân bằng theo cách đó, ưu điểm sẽ được giữ nguyên, và tình hình cũng được cải thiện. Không cần phải đổ lỗi cho bản thân là vô dụng, đổ lỗi rồi giận dỗi, Sẽ trở thành một thói quen. Thay vì tự làm mình giận dỗi, sao bạn không thừa nhận sự tồn tại của những mặt tốt đẹp và khuyến khích bản thân áp dụng những điểm tốt đó? Trong lời kết ở cuối cuốn sách này, tôi có đính kèm danh sách những điểm tốt, mong rằng sẽ hữu ích trong việc giúp bạn lấy lại cân bằng. Action Hãy nhìn nhận những điểm tốt của bản thân nhé! Niệm thần chú Vận mình tốt hay xấu, có thật không? Từ cổ trí kim, hàng hà xa số các học khuyết đổi vận mệnh, cầu may mắn đã được lưu truyền từ chuyển động của các vì sao vào thời điểm bạn được sinh ra như thế nào, phong thủy nhà bạn ra sao, cho đến cách bạn sử dụng trí não. Tôi muốn giới thiệu tới các bạn phương pháp lựa chọn sử dụng ngôn ngữ để thay đổi vận mệnh. Tất nhiên, phương pháp này cũng có những hiệu quả thức thì, nhưng nói đúng hơn, đây là phương thức mang tính gốc rễ, sẽ dần dần thẩm thấu và thay đổi chính bạn thành một người may mắn. Người xưa thường nói, nghĩ mình là người nào sẽ trở thành người như thế. Không sai, bạn nghĩ về mình như thế nào thì ít nhiều suy nghĩ đó sẽ quyết định cuộc đời của bạn. Nói một cách đơn giản, người nào nghĩ mình may mắn thì sẽ sống một cuộc đời may mắn, còn nếu nghĩ dù làm gì cũng xui xẻo thì sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc đời bất hạnh. Chuyện này không giống với việc giàu có nên mới gặp nhiều may mắn, hay ốm yếu nên gặp toàn điều bất hạnh. Những khó khăn vất vả trong cuộc đời con người có rất nhiều kiểu. Ví dụ như câu chuyện của bà tôi. Bà kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ và làm việc 17 năm ở cửa hàng của ông tôi. Đến năm bà 52 tuổi, ông tôi ra đi trước. Người con trai kế nghiệp gia đình lại thất bại trong công việc kinh doanh. Sau đó bác ấy là bị đột quỵ nên phải nằm liệt giường. Mọi việc chăm sóc đều đến tay bà. Đứa cháu như tôi từng nghĩ bà thật đáng thương. Nhưng câu cửa miệng mà bà tôi vẫn luôn là May phúc cho cuộc đời bà Luôn vui vẻ rạng rỡ như thế Nên dù đã ở tuổi tám Bà tôi vẫn tìm được người tri kỷ Thậm chí còn kém tuổi bà ở trong vị trưởng lão Không chỉ vậy Có những người khiêm tốn nhã nhặn Thường có thói quen từ chế nhà bản thân trước mặt người khác Tới à Chẳng có điểm gì hay ho Hay Thực ra anh rất nhát Anh nói chuyện dở lắm Em già rồi Cách nói này sẽ gây thiện cảm về tính chân thật hoặc khiến đối phương đồng cảm với mình. Nhưng đặt ra câu hỏi tự chế nhạo có khiến đối phương thấy mình hấp dẫn hơn? Hoàn toàn ngược lại, những câu hỏi như vậy đôi khi sẽ khiến đối phương có suy nghĩ như bạn đang tự bao biện hoặc tự đồn thổi việc mình chẳng có gì hấp dẫn. Ngoài ra, cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ rằng mình vô dụng cũng giống như tin vào một lời nguyền tiêu cực. Dù không có ý đó đi chăng nữa, bạn cũng sẽ vô tình tẩy não mình việc này sẽ đi ngược với thuyết thay đổi vận mệnh còn may vì thế bạn cũng nên thay đổi thói quen giới thiệu bản thân một cách tiêu cực đừng nói mình nhút nhát mà hãy nói mình cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé cũng đừng nói anh nói chuyện dở lắm mà thay vào đó là anh sẽ cố gắng nói rõ hơn cho em hiểu chỉ cần như thế thôi tôi thật may mắn tôi thật có phúc có thể sẽ có người cảm thấy không vui khi bạn nói thế nhưng vì nó thực sự quan trọng Nên nếu để tránh ảnh hưởng đến người khác, bạn chỉ cần nghĩ trong đầu thôi cũng được. Khi chỉ còn một mình, chỉ cần nói ra miệng những câu, tôi là một người hạnh phúc, tôi có điểm tốt như thế này, cũng mang lại hiệu quả. Ngôn từ là thần chú, hãy tự đặt những ám thị tích cực với bản thân. Action! Hãy đặt ra những ám thị tích cực nhé! Kết nối với vũ trụ Bạn càng đá thúng đụng nia, những điều không may càng dồn dập kéo đến. Khi mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu, bạn trở nên chán nản, cảm giác như tất cả vận may trên thế giới đều bỏ rơi mình. Dù bạn biết bản thân vô lý, nhưng không hiểu sao vẫn nghĩ rằng mình đặc biệt không may mắn. Bạn hy vọng có ai cứu giúp ư? Nếu bạn tha thiết mong cầu điều đó, hãy nghĩ tới những điều sau đây. Mọi vật trên thế giới này tồn tại nhờ vào nguồn năng lượng của vũ trụ và nguồn năng lượng ấy đang chảy trong cơ thể của chúng ta. Một minh chứng rõ ràng nhất là không khí chúng ta đang hít thở mỗi ngày. Trong vô thức, chúng ta hít không khí và giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Các tổn thương cũng dần dần hồi phục một cách tự nhiên. Có người gọi đó là năng lượng của thần linh, cũng có người gọi theo cách khác. Những nền văn hóa khác nhau, có những cách gọi khác nhau. Nhưng tất cả các cách gọi đó đều dùng để biểu thị một loại năng lượng. Vũ trụ với tình yêu bao la đã nuôi dưỡng con người cùng vạn vật trên mặt đất. Từ các khoáng chất, động thực vật, cho đến những thứ mắt người không thể nhìn thấy. Và liệu rằng tình yêu bao la đó có bỏ quên một mình bạn? Con người nếu đã hiện hữu trên thế giới này thì chắc chắn được yêu thương, cũng chắc chắn được bảo vệ. Bạn sẽ không sao đâu. Tình yêu bao la của vũ trụ vẫn luôn bảo vệ bạn. Ủng hộ bạn tuyệt đối dù bạn không nhìn thấy hay không thể hình dung nổi, bởi tình yêu đó trút xuống thế gian vô điều kiện. Mặc dù vậy, sâu bên trong chúng ta vẫn tồn tại nỗi sợ rằng chỉ mỗi bản thân mình không được yêu thương, Nỗi sợ này xuất phát từ những tổn thương trong quá khứ. Thực ra, đối với tình yêu bao lao của vũ trụ, bạn chỉ thầm nói tiếng, cảm ơn và nhận lấy với niềm biết ơn chân thành. Đơn giản thế thôi, cũng có thể khiến mọi việc của bạn trở nên suôn sẻ. Còn nếu bạn không thể làm vậy, nỗi sợ hãi chắc chắn vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong tim bạn. Thết hơ chữa lành trái tim, tạm dịch. Là một phương pháp hiệu quả giúp bạn nhận ra nỗi sợ ẩn sâu bên trong. Thông qua phương pháp này, bạn có thể cảm nhận bản thân đang được bảo vệ bởi một tình yêu bao la. Cách làm rất đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đặt hai tay lên ngực, từ từ thở ra bằng miệng. Sau đó, lại từ từ hít sâu bằng mũi, cố gắng để hơi thở dài và sâu hết mức có thể. Bạn cứ hít thở như thế Đồng thời tưởng tượng dòng năng lượng của vũ trụ đang chảy vào cơ thể, thông qua đỉnh đầu. Khi bạn thở ra, hãy hình dung những cảm xúc tiêu cực cũng theo hơi thở thoát ra ngoài. Bạn tiếp tục như thế cho đến khi cảm thấy thân thể được thả lỏng, cảm xúc tĩnh lặng như mặt nước yên ả. Bàn tay bạn đang đặt lên ngực có cảm thấy ấm áp hơn không? Hãy hàn gắn trái tim mình như thế. Những lo sợ sẽ bị đẩy lùi. Bạn sẽ tin rằng mình luôn được yêu thương. Bằng cách đó, bàn tay sẽ đưa ta đến với vũ trụ. Không cần phải tìm kiếm đâu xa. Mỗi chúng ta đã có sẵn phương thức để kết nối với vũ trụ rồi. Action Hãy thả trôi những lo sợ bằng phương pháp Her Healing. Thử nói nếu có thể. Nếu bạn đang ở trong tình trạng không thể nghĩ nổi bản thân muốn làm gì, hay chẳng biết điều gì sẽ khiến bạn thấy hứng thú, thì có thể việc phải chịu đựng quá nhiều thứ đã khiến trái tim bạn đầy những tổn thương và mệt mỏi. Đồng minh tin cậy của bạn lúc này chính là phương pháp Her Healing và hết Healing, chữa lành vùng đầu, tạm dịch thực hiện cả hai phương pháp này sẽ giúp chữa trị những mệt mỏi của tâm trí một cách hiệu quả. Như đã giới thiệu ở phần trước, một trong những cách thức cơ bản của Hohhelin là đặt tay lên giữa ngực và hít thở sâu nhịp nhàng. Giữa ngực là vị trí cất dấu cánh cửa năng lượng vũ trụ gọi là luân xa tim. Luân xa tim như mạch nước được bơm đầy nguồn năng lượng vạn năng, sản sinh ra mọi vật của vũ trụ. Càng áp dụng phương pháp Helene chữa lành, tâm trí sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, dành chỗ cho những hạnh phúc giảng đơn quay trở lại với bạn. Còn trong phương pháp Helene, não bộ của chúng ta chính là chìa khóa. Trong não chúng ta có một bộ phận gọi là tuyến tùng, hoạt động như một ổ cắm nối với vũ trụ. Bạn hãy đặt một bàn tay vào giữa trán, tay còn lại vào hỏng gáy, giữ lấy đầu bằng cả hai tay. Trong nhịp thở đều. Dần dần bạn sẽ đi vào trạng thái thiền định. Ở đó, bạn có thể nhìn rõ được những gì bạn muốn làm, con người bạn muốn trở thành, hay đơn giản là vẽ ra bức tranh tương lai hạnh phúc mà bạn vẫn hằng mơ ước. Suy nghĩ và từ ngữ tiêu cực phủ định bản thân thường trồng chất, chất thành đóng như phế thải trong tiềm thức. Những phế thải đó sẽ gây trở ngại cho quá trình tìm kiếm, việc bạn muốn làm. Phương pháp hơi linh giúp bạn dọn dẹp lại tiềm thức, để dòng chảy năng lượng của vũ trụ cuốn trôi đi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực. Để rồi tình yêu thương vốn lặng yên nằm sâu trong trái tim sẽ liên tiến với bạn. Trước hết, bạn hãy thử bắt đầu từ việc tưởng tượng bản thân vừa nở một nụ cười tươi tắn, vừa lặp lại câu nói, mỗi ngày của tôi đều thật ý nghĩa, hoặc tự tin khẳng định rằng công việc A sẽ trôi chảy, mọi thứ sẽ rất ổn. Phương pháp này đặc biệt hữu hiệu với những người có thói quen dùng những từ như không thể, không được, quá sức, khó. Nếu bạn bị những từ ngữ này chi phối và cảm thấy việc bạn muốn làm quá khó khăn, thì hãy cân bằng cảm xúc của bạn với suy nghĩ, mình cảm thấy như thế thôi. Sau đó, bạn vừa thực hiện hơ khiêu lên, vừa hít thở đều để thoát khỏi những suy nghĩ buồn phiền. Khi đã thật sự bình tĩnh, bạn hãy đặt tay lên đầu. Và thầm hỏi tâm trí mình, nếu có thể, mình phải làm gì tiếp theo? Đặt câu hỏi với tâm trí của bạn, chính là đặt câu hỏi với vũ trụ. Cũng giống như bạn tìm kiếm một thông tin trên Internet, chỉ là lần này, bạn tìm kiếm câu trả lời thông qua vũ trụ toàn năng. Như một siêu máy tính thực thụ, trí não được kích hoạt trở lại, nhờ phương pháp chữa lành, sẽ tìm kiếm, và vũ trụ sẽ đưa đến cho bạn những giải pháp tốt nhất. Chỉ cần bạn đặt câu hỏi với một tâm thế tích cực, vũ trụ sẽ cho bạn câu trả lời khiến bạn phải kinh ngạc. Action Với tâm thế tích cực, hãy thử hỏi vũ trụ, làm thế nào để mọi thứ em đẹp hơn? <cười> Ước nguyện ngày trăng non Bạn đã từng cầu nguyện vào lễ thất tịch chưa? Lễ thất tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, ở Nhật Bản được gọi là lễ hội Tanabata. Tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là ngày kỷ niệm cuộc gặp gỡ của hai vị thần, Orihime và Hikoboshi, đại diện cho các tròm sao chức nữ và ngưu lan. Vào ngày này, người dân Nhật Bản viết những lời cầu nguyện vào một mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc, tayaku, và treo lên cành tre, sau đó thả trôi sông hoặc đốt khi lễ hội kết thúc. Hoặc bạn đã bao giờ viết ra ước nguyện của mình khi đi lễ chùa? Có một ngày thích hợp nhất. Nếu như bạn muốn cầu nguyện một điều gì đó, người ta kể rằng vào ngày trăng non, khi mặt trăng hoàn toàn khuất dạng, khắp đất trời sẽ lan tỏa nguồn năng lượng phù trợ cho những lời nguyện cầu. Lý do rất đơn giản, cùng với chu trình của mặt trăng, nguyện ước của bạn sẽ tiến dần đến đích. Ngày mặt trăng bắt đầu mọc sẽ là ngày khởi đầu cho cả quá trình này. Nếu bạn là một người đầy tinh thần trách nhiệm, hẳn bạn sẽ nghĩ thành công phải là do chính sức lực của bản thân, không phải do cầu nguyện. Nhưng nếu có một phần trăm nào đó vũ trụ hay mặt trăng hiền hòa của chúng ta giúp bạn đạt được điều ước, thì sao bạn không thử xem? Dưới đây là bốn bí quyết giúp bạn hấp thu được năng lượng của ngày trăng non hàng tháng. Thứ nhất, bạn hãy viết tay nguyện ước của bạn ra một bảnh giấy. Không được viết bằng máy tính. Cố gắng chắc lọc từ 2 đến 11 và đừng quên đánh số chi tiết nhé. Thứ hai, hãy viết trong vòng 8 tiếng từ khi bước sang ngày trăng non, khi ấy... Năng lực hiện thực hóa sẽ lên cao và duy trì trong 48 tiếng sau đó. Thứ ba, hãy viết lên điều ước theo chủ đề. Ví dụ, ngày trăng non tháng 7 chịu ảnh hưởng của tròm sao cự giải, phù hợp với chủ đề gia đình. Biết được ngày trăng non trong tháng, chịu ảnh hưởng của tròm sao nào, bạn có thể sắp xếp được chủ đề ước nguyện để tăng khả năng đạt được chúng. Chủ đề các tháng có thể tra cứu được trên Internet hoặc trong sách. Thứ tư, viết những câu khẳng định. Đừng dùng những từ ngữ phủ định. Hãy cố gắng viết theo lối khẳng định. Ví dụ, dù vấp phải vấn đề chưa thể giải quyết được. Bạn đừng dùng câu, cầu mong việc A không bị đổ bể. Hãy viết, việc A đã thành công, cảm ơn trời đất. Trong các cách viết khẳng định, phương pháp lấy tôi là chủ ngữ cho một việc đã đạt được trong tương lai, được gọi là khẳng định tương lai, tuyên bố khẳng định. Ví dụ, khi bạn viết, tôi đã thi đổ, cảm ơn mọi người, là bạn đã tự đóng trước tương lai. Và viết như thế bạn đã đạt được điều bạn mong muốn. Lúc đầu bạn có thể cảm thấy cách viết này hơi kỳ quặc, nhưng cứ viết dần rồi bạn sẽ quen. Bạn sẽ càng háo hức hơn trước mỗi lần điều ước của bạn thành hiện thực. Tôi cũng đã từng ngạc nhiên thích thú khi bất chợt tìm thấy một điều ước đã thành hiện thực trong những mảnh giấy kẹp đầy trang vỡ. Viết những câu miêu tả tương lai mình mong đợi là cách hiện thực hóa giấc mơ được lưu truyền và thực hành từ ngàn xưa. thế nhưng mọi người lại có xu hướng làm những điều ngược lại. Có phải chính bạn luôn miệng nói ra những việc mà bản thân mình không hề mong muốn? Đừng viết những tờ phủ định ngay những điều bản thân không mong muốn, chỉ viết những dòng khẳng định. Điều này sẽ khiến bạn thật sự thay đổi để hòa hợp với câu chữ. Đó chính là điểm tích cực của khẳng định tương lai. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ đúng khi bạn cảm thấy thoải mái với câu từ bạn viết ra. Sẽ không đúng. Nếu bạn tự nghĩ rằng những điều viết ra thật vi lý, khi bạn không thể nhìn thấy mình trong tương lai cùng điều ước thành hiện thực, thì cách này sẽ không còn hiệu quả nữa. Hãy trân trọng cảm xúc hồi hộp mong chờ trong hạnh phúc khi bạn viết ra lời nguyện ước. Hãy chia sẻ phương pháp này với bạn bè và những người thân yêu của bạn. Có những ngày trăng non, tôi cùng với chồng mình ngồi trong một quán cà phê nhỏ và viết ra mong ước của mình. Chúng tôi viết ra giấy rồi trò chuyện với nhau. Việc đó khiến chúng tôi hiểu hơn về suy nghĩ của nhau và khiến câu chuyện của chúng tôi trở nên thật vui vẻ. Adson Nguyện ước của bạn có thể trở thành hiện thực, nhờ phương pháp khẳng định tương lai vào ngày trăng non. Đặt chân xuống mặt đất Thành ngữ nhật có câu, đặt chân xuống mặt đất. Câu nói này mang ý nghĩa, dù cuộc đời có bao nhiêu thăng trầm, bạn vẫn nên đặt chân xuống mặt đất, bước đi bình thản mà vững vàng. Cũng giống như vậy. Trong phương pháp hấp thu năng lượng từ vũ trụ, có một kỹ năng căn bản gọi là tiếp đất. Con người chúng ta không chỉ tồn tại ở dạng thể xác, mà còn tồn tại ở dạng năng lượng. Nếu hình dung mỗi người là một khối năng lượng, bạn sẽ nhận ra rằng năng lượng của chúng ta đang kết nối với vũ trụ. Khi chân của bạn tiếp xúc với mặt đất, trái tim sẽ bình yên trở lại. Cơ thể bạn ấm dần lên, căng tràn sức sống, ngay cả sức khỏe và công việc cũng sẽ trở nên tốt hơn. Nói cách khác, Bạn đã trực tiếp kết nối với nguồn sức mạnh giúp bạn sống mạnh mẽ hơn giữa thế giới này. Tuy nhiên, giờ đây, ở thời đại này, có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta khó lòng tiếp đất. Những biến động trên mọi lĩnh vực của cuộc sống như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, vụ án xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Điều này khiến nhiều người trong số chúng ta nảy sinh tâm lý muốn trốn tránh cuộc sống hiện tại để tận hưởng chút bình yên trong tâm hồn. Không biết từ khi nào Chúng ta luôn sống trong nỗi bất an thường trực, mang theo cảm giác không được sống đúng với bản thân. Đây là trạng thái nhón chân, ngược lại với, tiếp đất. Những khi bạn cảm thấy trái tim dao động nhưng lại không thể đưa ra những quyết định sáng suốt và bạn dễ dàng bị người khác quay vòng vòng, tốt hơn là bạn nên tiếp đất. Hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân là một cây xanh cao lớn, một cây cổ thụ ngàn năm tuổi, rễ vươn sâu vào lòng đất. Dài đến mức có thể cuốn hết cả thân cây. Hoặc, Bạn có thể tưởng tượng mình là một ngọn núi cao. Hình ảnh núi Phú Sĩ Hay đỉnh Everest cao nhất thế giới hiện ra trong đầu bạn. Chân núi cứ rộng dần ra Và kết nối với trái đất. Bạn và trái đất hòa vào làm một. Ở đất nước nhiều động đất như Nhật Bản Sẽ có người lo lắng rằng Trong khi mặt đất rung chuyển như thế Thì làm sao có thể tiếp đất được? Tuy nhiên, những lo lắng này là không cần thiết. Chỉ có con người mới nghĩ ra rằng mặt đất bất động. Mặt đất là tầng nổi lên trên mặt nước. Do đó mặt đất luôn trong trạng thái chuyển động. Tiếp đất không phải là cố giữ thân bằng trên một tấm ván nổi trên mặt nước. Quan trọng là bạn phải nhận thức được trái đất chính là bản thân mình. Khi đó, dù ở trong động đất, bạn vẫn hoàn toàn có thể tiếp đất. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày Bạn cũng có thể tăng cường tiếp đất. Hãy bước đi trên cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Nhai kỹ và cảm nhận thức ăn trong miệng mỗi khi dùng bữa. Những hoạt động hướng sự chú ý thân thể như massage cũng rất có ích. Thậm chí ngay cả việc tính toán chuyện tiền nông cũng là một phương pháp giúp cho chúng ta quay trở lại với thực tại. Tất cả đều là những hành động đơn giản bạn có thể thực hiện ngay. Hơn nữa, chính vào thời điểm khó tiếp đất cũng mang lại cho chúng ta những điểm cộng bất ngờ. Bạn sẽ thấy các giác quan của mình trở nên nhạy bén, dễ dàng nhận thức những biến đổi nhỏ nhất từ thân thể và tâm trí. Nếu bạn biết cách thời gian để hòa mình với thiên nhiên và tích cực sáng tạo, tài năng được ẩn giấu bên trong bạn sẽ dần được khai phá. Cũng đời có người nào cũng sẽ có sóng gió, hãy chấp nhận và tận hưởng tất cả những sóng gió đó, ngay cả khi bạn khó có thể tiếp đất. Asan, khi muốn tiếp đất, hãy nỗ lực vận động cơ thể bằng các phương pháp như đi bộ chẳng hạn. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Tiên đoán về hạnh phúc Chắc hẳn ai cũng có một lần ước ao được tình cờ, gặp một nửa thực sự của mình và cùng người đó đi đến cuối cuộc đời. Điều ước này không quá xa vời. Hiện tại bạn chưa gặp được người nào như thế, không có nghĩa là tương lai cũng vậy. Phải chăng vì bạn đã từng thất vọng khi trông chờ những điều tương tự, nên thật chẳng dễ dàng gì khi tiếp tục ấp ấp những mộng mơ? Nếu bạn có suy nghĩ đó, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện kể về lễ đính hôn của cô dâu 70 tuổi và chú rể 58 tuổi. Thời trẻ, cả hai đều mãi mê với công việc mà quên mất chuyện lập gia đình. Họ gặp nhau khi đã bước sang nửa sau của cuộc đời. Cô dâu là một vũ công nổi tiếng với những điều múa của Nhật Bản, thường một mình đi khắp các đền trong cả nước để dâng lên các vị thần những khúc múa cầu bình yên. Chú rể sinh ra và lớn lên tại đảo Amami. Nguyện làng người coi sóc ngôi đền địa phương, nơi đã đời đời bảo vệ sự bình an cho người dân ở nơi này. Cơ duyên gặp gỡ của hai người đến khi cô dâu dân lễ lên ban tại ngôi đền nhỏ bé của xưa nằm trên đỉnh núi. Vài ngày sau khi cô dâu rời đi, chú rể đến dọn dẹp đã nhìn thấy bên cạnh phong bì lễ một tờ giới thiệu địa múi dân thần và quyết định liên lạc nhờ cô dâu đến vào một ngày lễ hội của đền. Câu chuyện tình yêu bắt đầu kể từ đó. Lễ cưới theo nghi thức thần đạo được tổ chức tại ngôi đền. Đã chính thức gắn kết hai con người với nhau. Những người bạn thân thiết cũng từ xa đến tham dự lễ cưới, cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể được hạnh phúc bên nhau trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tiệc chưa đã diễn ra linh đình theo nghi thức truyền thống của gia đình chú rể. Khách mời góp lời ca điệu múa, khiến buổi tiệc càng thêm vui vẻ, ấm cúng. Giữa những âm thanh sôi động ấy, ở vị trí nổi bật nhất, cô dâu và chú rể tựa đầu vào nhau đầy yêu thương. Hình ảnh đẹp khiến mọi người không thể rời mắt. Qua ánh mắt họ nhìn nhau, người ta nhìn thấy tình yêu và những cảm xúc ấm áp lặng lẽ dâng tràn. Có phải bạn cũng đang chờ một cuộc gặp gỡ định mệnh như thế? Hãy cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng ra bên cạnh mình là một nửa mà bạn yêu thương. Tưởng tượng như thế bạn đang đón trước hạnh phúc sẽ cùng trải qua với người ấy vậy. Tưởng tượng đến khi nào khuôn mặt bạn giảng ra như chìm đắm trong hạnh phúc thực sự. Bạn xứng đáng được ở bên người bạn yêu. Bạn có quyền nhận được hạnh phúc đó ngay từ khi chào đời. Vì thế, dù hiện giờ bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng từ bỏ mong ước đó. Những người sống hết mình sẽ luôn nhận được đền đáp. Đứng trước niềm hạnh phúc được chung sống với người mình yêu, thì tuổi tác, ngoài hình hay những điều bạn vẫn luôn e ngại từ trước đến nay đều là vô nghĩa. Mỗi ngày, vui vẻ bên một nửa của cuộc đời mình có thể khiến người ta trẻ lại, thậm chí đôi lúc giống như một đứa trẻ đáng yêu. Hãy bỏ qua những đánh giá của người đời hay những hàng rào định kiến cứng nhất Hãy ưu tiên cho những cảm xúc trong trẻo sâu trong bạn. Đừng ngại ngùng, hãy tin tưởng gửi những mong ước về tình yêu của bạn đến vũ trụ, thần linh hay bất cứ điều gì mà bạn tin tưởng. Làm ơn cho con gặp được người con yêu nhất vào thời điểm thích hợp nhất và sớm nhất có thể. Mỗi sáng, hãy cầu nguyện với mặt trời trước khi bắt đầu ngày mới. Và mỗi đêm, hãy cầu nguyện với mặt trăng trước khi đi vào giấc ngủ yên lành. Ashen Hãy tưởng tượng những ngày tháng hạnh phúc bên một nửa yêu thương nhất. Hiểu về nguồn cội. Bạn có từng tự hỏi mình rằng mang sứ mệnh gì khi có mặt trên cõi đời này? Không ít người dù đang bù đầu trong núi công việc mỗi ngày thì tận sâu trong đáy lòng họ vẫn luôn ẩn chứa câu hỏi này, mong muốn giác ngộ và tìm thấy sứ mệnh của cuộc đời thực sự là biểu hiện của lòng nhiệt thành. Bạn có trân trọng sinh mệnh thì mới đặt ra câu hỏi thành thực này. Theo chuyên gia nghiên cứu, sứ mệnh của con người được tạo nên từ hai bối cảnh. Bối cảnh thứ nhất là lịch sử luân hồi chuyển thể qua các thời đại và các khu vực của linh hồn. Bối cảnh còn lại đến từ lịch sử của thể xác, được kế thừa liên tục từ tổ tiên ngàn xưa. Linh hồn hay thể xác đều lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ. Con người là sự dung hòa giữa linh hồn và thể xác. Chính linh hồn từ nơi nào đó trên trời cao đã chọn lựa một thể xác phù hợp để hoàn thành sứ mệnh ở kiếp này. Thú vị hơn nữa, ý định sống một cuộc đời như thế nào cũng được lưu trữ trên thể xác. Với sự kết hợp hoàn hảo nhất, một sinh mệnh được bắt đầu trên thế gian. Nếu muốn biết rõ hơn về sứ mệnh của bản thân, con đường nhanh nhất là nắm bắt những điều mà linh hồn và thể xác mong muốn. Hàng vạn người trên thế gian đều có chung một mong muốn khi sinh ra trên đời, giúp ích cho người khác. Hay cho xã hội. Chúng ta thử lấy một ví dụ cụ thể. Những chuyện một người đã làm trong tiền kiếp hay kiếp trước chính là những thông tin liên quan đến bối cảnh của linh hồn. Thông qua truyền đạt của nhà tâm linh, trong lúc thôi miên trở về tiền kiếp hay trong thiền định, con người sẽ nhìn thấy hoặc nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ kiếp trước. Khi linh hồn một lần nữa sống lại trong một thể xác khác, những điều họ hối hận hay thực sự mong được làm lại trong kiếp trước sẽ kết nối để tạo nên những trải nghiệm trong kiếp này. Nói chuyện lan man một chút, tôi rất hay được bảo rằng tiền kiếp của mình đã từng làm phụ nữ. Có thể vì hối tiếc khi không thể truyền đạt chính xác lời tiên tri của thần linh, tôi đã sống một cuộc đời cô độc và xa lánh với tất cả mọi người. Có lẽ chính điều này đã ảnh hưởng đến tôi, một phần nào đó đưa tôi đến với con đường viết sách. Cuốn sách truyền tải thông điệp mong trái tim bạn tươi sáng hơn khi bên cạnh người thân, bạn bè, sâu xa hơn chính những thông tin lưu trữ trong linh hồn quyết định thái độ của bạn đối với cuộc đời cũng như cách bạn tồn tại. Mặt khác, những vấn đề như công việc các cụ đàn nội đã từng làm, hay bà ngoại đã mất vẫn đang đi theo bảo vệ là những thông tin liên quan đến bối cảnh của thể xác. Những việc mà tổ tiên bạn đã làm, nghề nghiệp, cách sống, tư tưởng để lại đều ảnh hưởng lên thế hệ con cháu như một minh chứng của bối cảnh thể xác. Ví dụ, chắc bạn đã gặp nhiều trường hợp gia đình có liên quan đến ngành y thì con cháu nhiều người cũng trở thành bác sĩ hay y tá. gia đình có truyền thống nghệ thuật thì con cháu đều tiến thân vào giới nghệ sĩ. những năng lực mà thể xác nắm giữ như giỏi dạy dỗ, giỏi buôn bán kinh doanh đều được truyền từ tổ tiên sang lớp con lớp cháu. ngoài ra nếu một thế hệ xưa để lại niềm nỗi tiếc vì đã không giúp ích hết mực cho mọi người xung quanh hay gia đình đôi lúc chưa hòa thuận, con cháu đời sau sẽ thông qua di truyền thể xác để tiếp thu ý chí cải thiện và sửa chữa. còn bạn thì sao? Khi suy nghĩ về chặng đường tiếp theo của mình, nếu bạn đang đang xem hai phương hướng của linh hồn và thể xác, biết đâu bạn sẽ tìm ra góc nhìn mới cho riêng mình. Ashen Biết được nguồn cội của bản thân, bạn có thể tìm ra con đường bạn phải đi. Thấy bình yên qua những âu yếm Từ lúc cổ còn chưa cứng cáp, trẻ sư sinh đã biết tìm kiếm bầu sữa mẹ, được mẹ âu yếm, yêu thương. Cuộc đời của mỗi con người đều bắt đầu từ những lần da, tiết da giữa mẹ và con. Nhờ nhiệt độ ấm áp của cơ thể, dù chẳng cần nói gì, con người ta cũng ghi nhớ cảm giác bình yên. Những lúc bạn đột nhiên cảm thấy cô đơn buồn bã mà không có lý do, có lẽ bạn cần một cái ôm ấu yếm để thấy trái tim mình đang đổi nhiệt. Khi chồng tôi mắc chứng viêm da cơ địa, vợ chồng tôi đã có giai đoạn hạn chế hết mất những cử chỉ thân mật. Trước đó, chúng tôi luôn nắm tay nhau mỗi khi ra ngoài, nhưng từ khi da chồng tôi bắt đầu sưng tấy nặng nề, chỉ nắm lấy ngón tay thôi cũng gây kích ứng. Chúng tôi đã tránh tiếp xúc hết mức có thể. Sau đó, khoảng thời gian chúng tôi không thể đụng chạm vào nhau càng kéo dài. Trong tôi càng tiếp tục nhiều nỗi cô đơn và bất an. Thời điểm đó, những vấn đề về sức khỏe và kinh tế cũng là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng. Nhưng ngoài chuyện đó, tôi nhận ra rằng thiếu vắng sự thân mật cũng là một nguyên nhân không hề nhỏ. Tiếp xúc gia có thể đem đến cho bạn những bình yên không gì sánh bằng. Nhưng tất nhiên, đột ngột tiếp xúc sẽ làm bạn ngại ngùng xấu hổ, thậm chí vấp phải sự phản kháng. Cứ nghĩ đến việc đối phương sẽ từ chối là bạn lại không thể đưa tay ra. Tôi hiểu cảm giác đó. Quả thực, đột nhiên ôm hay hôn là một thử thách khó khăn. Vậy hãy thử bắt đầu với một mức độ dễ hơn. Bạn vỗ vai nhẹ vào vợ và em gái và nói, đi cẩn thận nhé, hoặc nói, cậu làm tốt lắm với anh bạn đồng nghiệp, bạn có thể đi học cách xa, học cách xem chỉ tay hay tỉ mẫn bấm vào các huyệt bằng tay. bằng cách trị liệu cho người khác bằng bàn tay của mình, bạn sẽ tạo ra nhiều cơ hội để tiếp xúc nhẹ nhàng một cách tự nhiên. khi tôi được gặp lại bà tôi sau nhiều năm xa cách, tôi đã vận dụng phương pháp khí công Reiki để giúp bà trị liệu. những năm tháng xa cách kéo dài khiến chúng tôi không biết phải nói gì. Nhưng khi thân thể dần trở nên ấm áp qua trị liệu, trái tim cũng lặng lẽ thấu hiểu những tình cảm không thể cất thành lời. Trong phương pháp trị liệu Reiki, bàn tay chậm nhẹ lên thân thể sẽ khiến người điều trị và người được điều trị đều cảm nhận được những xúc động sôi sục trong lòng. Có nhiều người đã không kìm được giọt nước mắt. Đó là nhờ hiệu quả của dòng năng lượng trị liệu, nhưng một phần không nhỏ là nhờ nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người. Chạm vào người khác bằng niềm yêu thương chính là cách xoa dịu tốt nhất, những tổn thương cả về thể chất và tâm lý. Chạm vào người khác là cách thể hiện giản dị những tình cảm như quan tâm, yêu quý hay trân trọng. Sao bạn không thử dùng lòng bàn tay hay thậm chí là trán là môi, dùng toàn bộ cơ thể để truyền tải tình yêu, sự dịu dàng, kính trọng, đồng cảm trong lòng bạn? Hơn hết, trị liệu thân thể của chính mình... Cũng là một cách để thể hiện sự trân trọng bản thân. Hãy thử chạm nhiều hơn với thật nhiều triều mến. Adson Hãy cho mình những cơ hội để có thể được gia tiếp gia. Tự quyết định những chuyện quan trọng Mình có nên chuyển việc không? Có nên hẹn hò với người đó? Có nên chuyển nhà? Nên hay không nên? Khi bạn băn khoăn giữa những lựa chọn và cần tìm người tư vấn, Chắc bạn sẽ nghĩ ngay đến bà thầy bói ở một con hẻm nào đó Hoặc một bà đồng có tiếng trong vùng Rất nhiều người có thói quen ấy Tìm đến những người hành nghề tư vấn cho người khác cũng được thôi Nhưng bạn cần tránh không để cho những cuộc tư vấn kéo dài thời gian đi đến quyết định Hay tự trao vào tay đối phương trọng trách quyết định của việc riêng bạn Không tin tưởng bản thân cùng với quá tin tưởng vào lời người khác Sẽ sinh ra sự tự ý lại Mang lòng tôn kính đối với những người có tầm nhìn sâu rộng và cuộc đời có nhiều kinh nghiệm được phong phú, bạn ngoan ngoãn tin vào mọi câu từ của họ, hoặc vì đó là thông điệp từ những lực lượng vô hình nên bạn cảm thấy biết ơn. Những người như thế là những người dễ bảo, sự ngây thơ đó dễ thu hút những ý đồ không tốt. Thế nên khi bạn bị lời nói của người khác điều khiển, hãy hết một nơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh. Dù thế nào, hãy tự mình quyết định những việc quan trọng. Bạn hãy thử nhìn lại những giá trị quan của bản thân. Liệu nó có bị người khác đánh tráo hay không? Tư duy của chúng ta cần được tự do. Những thông điệp trói buộc sự tự do tư duy, tự do quyết định của chúng ta chắc chắn sẽ không đến từ những đấng tối cao. Những vị đó sẽ giống như gia đình, như người thân của bạn, luôn mong cầu cho bạn được hạnh phúc. Nếu bạn tin tưởng tuyệt đối vào những lời bói toán hay đấng nọ đấng kia, đời họ chỉ điểm và cuộc đời bạn chỉ cần làm y như thế là được, vậy thì thế gian này đâu cần nhiều người đến thế. Cuộc đời sẽ bước phong phú và trở nên vô vị hơn nhiều. Nếu bạn không dựa vào bản thân mà đi cậy nhờ sự trợ giúp của người khác, mong người ta dạy cho bạn nên làm như thế nào, bạn sẽ chỉ càng thu hút những dòng năng lượng hay những con người muốn điều khiển bạn. Thời điểm con người bất an là lúc con người ta dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh mình. Trên cơ sở nhận thức được điều này, bạn hãy giữ thái độ trung lập với những thông điệp đến từ thầy bói hay nhà tâm linh. Hãy coi đó là một loại thông tin. Không phải là những lời tiên tri mang tính chất tuyệt đối. Nếu bạn chưa thể làm được như vậy, giải pháp là hãy tạm giữ khoảng cách với những người có sức ảnh hưởng phó mạnh đối với bạn. Dưới đây là câu nói cần thiết để bạn chỉnh đốn lại bản thân mỗi lúc thấy mình không kiên định. Ngày, tháng, năm, con là người dân của, đang cố gắng sống tốt cuộc đời của mình. Chỉ có con mới có được khả năng hoàn thiện cuộc đời con và thực hiện được những lẽ sống của riêng mình. Con cảm ơn trời đất. Khẳng định tương lai này sẽ khiến bạn tiếp đất. Hãy đọc thành tiếng câu thần chú này nhé. Nếu bạn không thể đọc thành tiếng hay tiếng nói chưa rõ ràng, hãy chú tâm, hãy lặp đi lặp lại nhiều lần. Dần dần, tiếng nói sẽ càng thêm mạnh mẽ, và lẽ sống của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn sẽ ổn thôi, bởi vì bạn là người có thể tự quyết định những việc quan trọng. Assin, Khẳng định tương lai, khẳng định bản thân sẽ tạo ra một cái tôi mạnh mẽ hơn. Lắng nghe tiếng nói từ trái tim Bạn có dám nói ra những chuyện mà mình thật sự muốn nói? Bạn cho phép mình làm những việc yêu thích? Bạn đang nút ngược trở lại những điều thực sự muốn nói ra? Bạn đang gánh trên vai quá nhiều áp lực nặng nề? Hay bạn đang ngăn cấm người khác nói những điều họ muốn? Bạn không thể kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của người khác hay bắt người khác phải kìm nén quá lâu những việc họ muốn làm? Trái tim bạn đã đập xa nhịp. Những dấu hiệu bất ổn hay những cơn đau đến từ vùng xung quanh cổ họng, cổ và vai có khả năng chính là thông điệp của tình yêu đến từ luân xa cổ họng, nhằm mục đích cảnh báo bạn đang thực hiện những điều trên. Luân xa là giao lộ của nhiều là dòng năng lượng tồn tại trong cơ thể người. Luân xa cổ họng nằm ở vị trí cổ, còn gọi là luân xa cuốn họng, là nơi giám sát tất cả các biểu hiện của bản thân, sự tự do bình đẳng hay khả năng diễn đạt cảm xúc yêu thương chân thật thông qua câu từ, giọng nói hay cách hành xử. Khi của họng này hay vùng chung quanh cổ phát ra các cơn đau hay sự bất thường, có người sẽ cảm thấy như cơ thể đang nổi giận với chính mình. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, sự thật không phải như thế. Bạn thật sự không cần đổ lỗi cho bản thân, chỉ cần tưởng tượng bạn đang từ trên cao bình tĩnh quan sát chính bản thân mình. Đa phần những người có thói quen kìm nén lời muốn nói là những người hay quan tâm đến mọi người chung quanh, Vì quá để ý đến suy nghĩ và cảm giác của người khác, nên họ bất giác quên đi bản thân mình để có thể hòa nhập với bầu không khí chung quanh. Cứ thế, họ hình thành thói quen ưu tiên người khác hơn hoàn cảnh và cảm xúc của bản thân. Tôi đoán là những quan tâm dịu dàng của bạn đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng đôi khi hãy hướng sự quan tâm đến cả bản thân mình. Ngược lại, để bảo vệ bản thân quá nhạy cảm, có thể bạn sẽ cố tình không muốn nghe hay vờ như không nghe thấy những động tĩnh xung quanh. Nhưng nếu bạn lắng nghe tiếng nói trong bạn, trước tiếng nói của người khác, chắc hẳn họ khó có thể thay đổi những suy nghĩ đã hình thành trong bạn. Tôi với người đó là hai người khác nhau. Bạn hãy ghi nhớ điều đó để luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của mọi người xung quanh, với lập trường thật khách quan. Càng là một người tử tế và sống hết mình, bạn càng có nguy cơ đánh mất cân bằng thân thể và tâm trí của bản thân vì chính sự ngay thẳng của mình. Có thể, trong lúc bạn không chú ý, bạn đã cố gắng quá sức rồi. Những lúc như thế, bạn hãy thực hiện phương pháp Hand Healing, chữa lành bằng cách đặt tay, tạm dịch, bằng cách chạm nhẹ tay vào cổ họng, cổ, vai và hít thở thật sâu. Khi những khó chịu đã lắng dịu, chắc chắn bạn sẽ nhận ra mong muốn thực sự của bản thân, dễ dàng nói ra những lời bạn muốn. Ashen Lúc cổ họng bị đau hay khi tiếng nói nghẹn lại trong tim, bạn hãy chạm tay vào cổ họng và hít thở thật sâu. Ghé thăm thư viện hay cà phê sách Trong một ngày nghỉ hiếm hoi sau chửi ngày dài bận rộn, nếu bạn có thời gian để làm gì đó cho riêng mình, bạn sẽ làm gì? Lịch nghỉ đột xuất khiến bạn không kịp liên lạc hẹn hò với người bạn nào. Lúc này, bạn có thể đi ngắm nghía các món đồ bạn yêu thích, hay gia bản thân cho các chuyên gia làm tóc và chăm sóc sắc đẹp. Nhưng nếu thay vì gặp gỡ mọi người, tâm trạng của bạn lúc này muốn hướng đến con người bên trong, vậy nơi bạn nên đến sẽ là đâu? Lời khuyên của tôi dành cho bạn là nên đến những nơi cảm nhận được thiên nhiên tươi đẹp, thư viện hoặc cà phê sách. Thiên nhiên sẽ lắng nghe những điều phiền não không thể diễn đạt thành lời đang chấp chứa trong lòng bạn. Trong lịch sử từ ngàn xưa, tổ tiên của chúng ta cũng tìm đến thiên nhiên khi muốn đối mặt với những phiền não trong lòng. Thiên nhiên đưa đến những gợi ý do nút thắt của vấn đề, giúp con người lấy lại tinh thần và sự thoải mái. Ví dụ, những nơi dành cho niềm tin... Tính ngưỡng và các nguyện cầu của bạn như đền chùa thường nằm ở những vị trí như chân núi, trong rừng hay ven biển. Thời xưa không có xe đạp hay ô tô, để đi đến đó chỉ có một cách duy nhất là đi bộ. Những chuyến đi dạo trong không gian như thế chính là thiền định, hay người đời vẫn gọi là thiền đi bộ. Nếu bạn không muốn đi quá xa, đi dạo trong công viên nhiều cây xanh, dưới hàng cây gió thổi mang mát hay ngắm nắng chiều dần tan bên bờ đê dọc con sông đều là những gợi ý đáng cân nhắc. Chỉ cần là những nơi có phong cảnh thiên nhiên bạn yêu thích. Khi bạn muốn xem xét nội tâm của mình, hãy buông người xuống một chiếc ghế và thư giãn, thả lỏng tâm trí của bản thân. thực ra, chỉ cần bạn có ý định muốn thả lỏng, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nhận được những thông điệp tràn đầy yêu thương từ thiên nhiên quanh bạn. Cách thức rất đơn giản. Trong lúc dạo bước, bạn thử tập trung chú ý của mình lên những thứ vô tình cứu hút bạn. Đó có thể là chiếc lá vừa rơi vào tầm mắt. Bông hoa nhỏ nở rộ dưới chân, những con côn trùng cần mẫn di chuyển, những đám mây đang trôi và làn gió nhẹ nhàng mơn mang. Bạn hãy dừng lại một lúc, ngắm nhìn những thứ ấy và tự hỏi. Chúng đang nhắc ta điều gì? Nếu bạn viết ra những điều vừa xảy ra trong đầu với cảm xúc nguyên vẹn, liên tiếp những gợi ý cho điều bạn đang băn khoăn sẽ ồ ạt xuất hiện như thác lũ. Thiên nhiên là người bạn cho biết ta chân lý thế giới này bất cứ lúc nào ta đặt câu hỏi. Ngoài ra, sách là liều thuốc dành cho tâm hồn. Ghé thăm thư viện hay cà phê sách, bạn sẽ hiểu được hiện tại của bản thân đang hứng thú với điều gì. Trong những cuốn sách, chứa đừng cả chặng đường lịch sử loài người dùng ngôn từ để khiêu chiến với những băng khoăn, phiền não, với những mối quan tâm mà ai cũng có. Những câu chuyện cổ lâu đời, những bộ phim tài liệu mô tả một sự thật xảy ra đâu đó trên trái đất. Hay những cuốn truyện tranh nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ, tất cả những cuốn sách đó đều có thể chạm vào trái tim bạn trong một khoảnh khắc nào đó. Một trang sách vô tình mở ra trước mắt bạn và bên trong có ghi những điều bạn hứng thú. Chắc không ít người đã từng gặp chuyện này. Khi bạn tìm kiếm một cuốn sách, cuốn sách phù hợp với bạn cũng đang mong chờ được bạn tìm thấy. Đôi khi, những cuốn sách dường như còn phải phát sáng lấp lánh để thu hút ánh nhìn của bạn. Vì vậy, đừng bỏ qua những tín hiệu dù nhỏ bé nhất. Action. Chúng ta sẽ nhận được những lời gợi ý từ thiên nhiên hoặc trong những cuốn sách. Chấp nhận cả những bất an Những chuyện khiến bạn lo lắng cứ dồn dọc kéo tới. Bạn bị ảnh hưởng bởi lo lắng của người thân và bạn bè. Chuyện đó xảy ra mỗi ngày khiến tinh thần của bạn dần dần mệt mỏi và chán nản. Nếu bạn không làm gì để xua tan những lo lắng trong lòng, hãy thư suy nghĩ như thế này. Lo lắng là sở thích của tôi. Tôi thích được lo lắng. Hãy tưởng tượng trong đầu hình ảnh bạn với vẻ mặt bất đắc dĩ, đang mặc trên người chiếc áo phong in hàng chữ tôi yêu lo lắng. Nghĩ đến đó mà bạn bật cười, chắc chắn bạn sẽ nhận ra được điều này. Đó là hầu hết những điều chúng ta hay lặp đi lặp lại, dù ít dù nhiều, cũng là những điều chúng ta mong muốn. Vì khi bạn bắt đầu một hành động nào đó, hẳn bạn phải có một lý do chính đáng cho bản thân. Cũng có nghĩa Bạn có lý do để bắt đầu những lo lắng của mình. Ví dụ, nếu bạn phát sốt vì cứ nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, có lẽ bạn đang muốn bảo vệ bản thân khỏi bị sốc trước những thực tế không được như kỳ vọng. Hoặc bạn nói ra những lo lắng trong lòng như một cách nhắc nhở những người bạn lạc quan chung quanh. Việc bạn lo lắng nhất định phải đem lại điều tốt cho bản thân. Vì thế, hãy thay đổi cách nhìn. Đường đường chính chính thừa nhận rằng hay lo lắng cũng là một điểm tốt của tôi, là sở thích của tôi. Mặt khác, nếu tâm trí bạn không thể thoát khỏi những lo lắng, nghiêm trọng đến mức khiến bạn mất ngủ, bạn nên thử một lần đối chuyện và chấp nhận nó như bao cảm xúc thông thường khác. Thử nó ra hết những lo lắng trong lòng bạn. Lo quá, lo phát điên đi mất. Phải làm thế nào bây giờ? Làm sao đây? Lo quá đi thôi. Nói đến khi nào chán, bạn chắc chắn sẽ kiệt sức và trở nên trống rỗng. Lúc đó, hãy đặt tay lên ngực và thực hiện H.H.L.I.N. theo cách tôi giới thiệu dưới đây. Bạn hít vào một hơi và tưởng tượng như có luồng ánh sáng xinh đẹp đang rót vào cơ thể bạn từ đỉnh đầu. Khi thở ra, những lo lắng như thừa sẽ tuôn ra khỏi cơ thể, dần dần để lại những luồng năng lượng, sạch sáng lấp lánh. Bạn cứ tiếp tục như thế cho đến khi những lo lắng khổ sở thoát hết ra, hoặc đến khi bạn hài lòng với chính mình. Cách trị liệu này có hiệu quả giúp cho bạn tạm quên đi những lo lắng. Nếu thường xuyên áp dụng... Bạn sẽ nâng cao khả năng điều khiển cảm xúc của chính mình. Nếu lo lắng trở thành một thói quen khó bỏ của bạn, may mắn là bạn có thể thay đổi hành động bằng các phương pháp trị liệu tinh thần. Nếu lo lắng xuất hiện, hãy luyện tập để biến nó thành tin tưởng. Thay các chữ cái trên chiếc áo phong để biến lo lắng thành tin tưởng, tư cười xua đi những ưu ám bất an trong lòng bạn. Mỗi khi lo lắng, bạn hãy nghĩ, thấy lo quá, mà không... Mình tin là sẽ ổn thôi. Cứ tráo đổi dần dần như thế, phép màu sẽ xuất hiện. Để có thể sẵn khoái đón mình minh của ngày mới, hãy chào tạm biệt những lo lắng trước khi vùi mình vào đóng chăn em, nệm ấm. Ashen Nếu phát hiện ra bản thân đang lo lắng, hãy luyện tập phương pháp Her Healing. Nói lời cảm ơn với tiền tài Tiền tài đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của bạn? Tiền có phải là một người bạn thân tốt bụng của bạn? Nếu quan hệ giữa bạn và tiền là mối quan hệ phụ thuộc, vậy bạn đang làm chủ hay chỉ là đầy tớ? Tôi vừa yêu vừa ghét tiền. Tất nhiên là tôi muốn có tiền, nhưng tốt nhất là thế gian này không nên cần đến tiền. Không ít người ôm trong lòng những tâm tình phức tạp, đang xen giữa yêu và hận khi nhắc đến tiền. Thời đại bố mẹ của chúng ta, khi mà cuộc sống mưu sinh còn đầy vất vả, những cảm xúc này có lẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Giả dù tiền là vật biết suy nghĩ, thay vì bị dày vò bởi những kẻ đầy mâu thuẫn, chắc chắn nó sẽ muốn đến với người sẵn sàng chào đón nó bằng tình yêu đơn thuần và vô điều kiện. Nếu bạn phát hiện bản thân đối với tiền đầy mâu thuẫn, đây chính là cơ hội để bạn nhìn nhận lại bản chất của yêu thương. Trong nhiều trường hợp, Chúng ta thường cần đến tiền để tự lập. Một khi trưởng thành, chúng ta sẽ không muốn dựa dẫm vào người khác mà muốn tự làm chủ cuộc sống và đứng vững trên đôi chân của chính mình. Có tiền trong tay, bạn có thể tận hưởng rất nhiều thứ. Vì vậy, hãy nói một cách chân thành, tôi yêu tiền, cảm ơn vì đã đến với tôi. Chúng ta đều biết không thể đánh đồng giá trị của công việc và giá trị của đồng tiền. Bạn nỗ lực kiếm tiền bằng ý chí tự lập tự cường và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Trong hành trình đó, khi mệt mỏi với nguồn quay của công việc, bạn sẽ nghĩ rằng mình làm việc chỉ vì tiền. Bạn chán ghét công việc, đồng thời căm thù cả đồng tiền. Vì muốn trở thành một phần của thế giới này, bạn bắt đầu một công việc. Nhưng mức lương thưởng lại vô tình chi phối từng cảm xúc vui buồn của bạn. Lương ít khiến bạn thấy bất an, không còn hết mình vì công việc vốn rất quan trọng đối với bạn. Điều đó thật đáng tiếc. Giống như vạn vật trên thế gian. Tiền cũng đến từ nguồn năng lượng của căn nguyên của vũ trụ. Và góc rễ của nguồn năng lượng sản sinh ra vận vật này chính là tình yêu. Cũng có nghĩa, tiền chính là tình yêu. Kinh tế là môi trường để tình yêu được trao đổi thông qua sự biết ơn giữa người này đối với người khác. Đồng tiền giúp người ta sinh sống và đồng tiền mang lại hạnh phúc đều được gọi là tiền sống. Bạn sử dụng năng lượng tình yêu dưới dạng tiền sống và trao đổi với người khác, đưa năng lượng này đi khắp thế gian. Trước khi tiêu một đồng tiền, bạn hãy xác nhận xem, đây có phải là tiền sống? Khi trả cho ai đó, bạn có thể thoải mái, sẵn sàng đưa tiễn tình yêu của mình trong tư cười và nói, cảm ơn vì đã ghé thăm tôi, hãy giúp nhiều người khác hạnh phúc hơn nhé. Mỗi lần như thế, cảm giác e sợ tiền sẽ không quay trở lại và sẽ dần mất đi. Đồng thời, bạn tự tạo ra những giá trị mới, tặng cho người khác, được nhận lại những đồng tiền sống, thay cho sự cảm tạ và tiếp tục trao cho người tiếp theo. Khi bạn trao đổi bằng tiền, bạn vừa có thể tặng sức mạnh của tình yêu cho người khác, vừa có thể đón nhận nhiều giá trị vật chất và tinh thần trên thế gian. Đó chính là quy luật của vũ trụ. Khi bạn đặt hạnh phúc của tổng thể lên trên lợi ích trước mắt, tiền sẽ đến với mỗi người trong chúng ta. Kết thúc chủ đề này, tôi muốn chia sẻ với bạn thông tin cuối cùng. Theo những lý giải về tiền sống, thường xuyên làm từ thiện sẽ giúp tiền tuần hoàng trôi chảy hơn. Nếu có thể... Hãy bắt đầu từ phạm vi nằm trong khả năng của bạn. Action Hãy giúp cho tiền được tuần hoàng như một nguồn năng lượng trong vũ trụ. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Viết ra những nỗi buồn Những nỗi buồn khó diễn tả thành lời đến từ nơi nào? Tôi buồn như chẳng thể làm gì. Đành chấp nhận vậy thôi. Nếu bạn đã thuyết phục bản thân như thế, Nhưng bao lần vẫn không thành công. Có thể cái tôi thật sự của bạn đã không nghe theo những lời Việt Minh đó. Cái tôi thật sự không hề ích kỷ. Nó đơn thuần và ngay thẳng, không giống với cái tôi được tích lũy tri thức và kinh nghiệm trong quá trình sống. Thế nên, nó chỉ thành thật lên tiếng, tôi không thích những nỗi buồn. Phụ nữ buồn khi họ không được yêu thương và thấu hiểu như mong muốn. Dù ở ngay bên cạnh, nhưng nếu đối phương không thấu hiểu cảm xúc thực sự của họ, Nỗi buồn sẽ ập tới Con người thấy nỗi buồn cả những khi họ không nhận được tình yêu thương từ mọi người xung quanh như vẫn mong đợi Nếu bạn mong đợi người khác hiểu bản thân bạn Vậy cụ thể bạn muốn ai hiểu điều gì? Năng lượng tình yêu giống như trò chơi boomerang, mê răng Bạn thả nó ra nó sẽ quay trở lại với bạn Không chỉ đem tình yêu của mình đến với mọi người Nếu chính bạn là người cần được yêu thương Yêu thương chính bản thân sẽ giúp khỏa nỗi lòng đó Cảm giác không được yêu thương đeo bám bạn khi bạn đang phải cam chịu quá mức. Trước hết, hãy tìm cách xả hết những ấm ức trong lòng. Chẳng hạn, bạn có thể tìm đến ai đó đáng tin, dù không cần họ chỉ ra cho bạn một phương hướng giải quyết. Được ai đó lắng nghe cũng sẽ giúp bạn nhẹ nhõm phần nào, bởi vì trò chuyện chính là buông thả tâm tình. Trong lúc bạn trút bầu tâm sự, tâm trí của bạn cũng được sắp xếp lại, và bạn sẽ nhìn rõ hơn nỗi buồn của mình. Đến từ nơi nào, trái tim u ám của bạn sẽ tươi sáng trở lại, cũng là lúc bạn có thể trao đi tình yêu mà không mảy may suy nghĩ. Dù vậy, thật khó để ngày nào cũng tìm được một người kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của bạn. Khi đó, sao bạn không thử viết những suy nghĩ của mình vào những trang giấy? Người Nhật có câu, giấy cũng là thần linh, kami là giấy, kami là thần, cùng cách đọc nhưng có cách viết khác nhau trong tiếng Nhật. Viết ra giấy những suy nghĩ sẽ dẫn dắt con người đến với những vùng đất thanh sạch của tâm trí. Chẳng ai nhìn thấy cả, nên bạn viết ngoái, viết nửa chừng hay không sắp xếp thành một đoạn văn hoàn chỉnh cũng không sao. Đôi khi trong lúc viết, những lúc vướng mắt trong tim mà bạn đang tìm kiếm sẽ dần hiện rõ. Sau này nhìn lại, bạn có thể thấy rằng mình đã từng có lúc suy nghĩ như thế. Thêm nữa, bạn sẽ nhận ra bản thân mình thật đáng yêu khi mỗi ngày đều đang cố gắng sống hết mình. Một cuốn sổ yêu thích Sẽ là người tư vấn riêng của bạn. Bên bạn những khi gặp khó khăn, vì cảm xúc mơ hồ hay suy nghĩ lũng quẩn. Ashen Tự tư vấn cho chính mình bằng cách viết ra giấy những suy nghĩ.